Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mời các bạn nghe đọc truyện Tỉnh oan nghiệp bạn của tác giả Thu Giang. Được thể hiện qua đọc của Duy Đi. Mời các bạn cùng nghe. Người Việt Ở ngoại quốc nói chung Ở Hoa Kỳ nói riêng Sau hơn mấy mươi năm lưu lạc Đã trở thành một biểu tượng sâu sắc Và gương mẫu Khiến cho đa số người dị chủng Dành sự thán phục Xen lẫn cảm tình và quan tâm Để nỗi họ xem những tập quán cố hữu Của tiền nhân chúng ta Để lại được lưu truyền Tại đất này Đúng như những tấm gương trong sáng Họ cần tìm hiểu Và học hỏi những đặc tính thông minh đạo hành cầu tiến Cần cụ nhẫn nại của từng cá nhân, gia đình cho đến cộng đồng xã hội Tuy vậy thỉnh thoảng hoặc đôi khi Trong cuộc diện sinh hoạt thường hẳn của người Việt tị nạn Vẫn thường xảy ra những tệ đoan xã hội Thật đáng tiếc khiến báo chí Hay các cơ quan truyền thông phải đề cập tới bằng những lời lẽ hẳn học hoặc công kích phê bình tiếu vô tư dành cho cộng đồng người Việt mà thực ra khó có cộng đồng nào có thể tránh khỏi giữa một quốc gia tạp chủng và lại tự do đến độ gần như mù quang. Nhưng nếu tỉ mỉ đem so sánh bằng sự công tâm qua mật độ dân số giữa đất nước đang cùng sinh sống trên vùng đất này người ta sẽ nhận ra rằng Những dự kiện xấu do thiểu số thanh thiếu niên Việt Nam Gây ra bởi sự nông cạn nhất thời vẫn chỉ là một tỷ lệ nhỏ Tuy nhiên cho dù nhỏ đến thế nào đi nữa Thì thường khi phải chứng kiến Một sự kiện không tốt đột ngột xảy ra Ở bất cứ nơi đâu, vào bất cứ lúc nào Nếu thấy có tính cách xúc phạm đến thanh danh của dân tộc Thì có thể nói Hầu như mọi người Việt Nam ở đây đều sẵn sàng can thiệp hoặc trợ giúp tức thời những người gặp nạn với một tinh thần hăng hái hoặc bằng những giải pháp hoàn toàn thích hợp và đầy óp tình người. Trường hợp của người thanh niên tên Đức bị một vong hồn thiếu nữ nhập sát biến anh thành một người giờ khùng dở dại, bỏ phế đời sống tươm tất cùng công ăn việc làm hồn định. Đêm ngày lang thang nơi đầu đường gió chợ Chuyên tìm kiếm bươi móc Ăn uống các loại Huế tạp cặn bã dư thừa hư thối Và các thùng rác rưỡi Là một thí dụ điển hình về tinh thần đạo hạnh Và tình nghĩa nhân ái thâm sâu của đồng bào ruột thịt Là một thanh niên chăm chỉ Có vấn Lại hiền lành khỏe mạnh Nhân dáng chững chạc dễ coi Nhưng câu chuyện của người thanh niên Một thân một mình tên Đức này vượt biên chung trên một chiếc thuyền nhỏ bé mỏng manh Cùng với mấy chục người khác Thuộc đủ mọi thành phần nam nữ tuổi tác Đã phải nếm trải qua những phút giây Cực kỳ kinh hoàng man sợ Diễn ra bởi bọn cơm biển Không còn một chút tính người Chúng không hăng lục xót Chiếc thuyền không trường lây tất Để vơ vét tiền bạc nữ trang Của tất cả những người đi trên tàu Dã man và đau lòng nhất là tủ đoạn lang thú hoang dâm của chúng Dành cho những thuyền nhân đàn bà con gái Chúng thay phiền nhau hành hạ thân xác Những cô gái trẻ tuổi có chút ít nhan sắc Để nỗi trong số những phụ nữ kèm may mắn này Có một thiếu nữ ngoài 20 Với khuôn mặt đẹp như trăng rằm Khiến cho Đức không thể giữ cho lòng không rung động Và thảm yêu cô ngay Từ phút đầu tiên Khi anh vừa chạm mặt trên con thuyền định mệnh Sau này, Đức được biết tên con gái vượt biển mang dáng dấp quý phái và sắc đẹp tuyệt trần đó là Trâm, con gái của một nhân vật dân sự nổi tiếng thuộc chế độ Cộng Hòa. 16 năm về trước, chiếc thuyền nhỏ bé có sự hiện diện của Đức và cô gái đẹp tên Trâm đã thoát được mạng lưới canh gác nghiêm ngặt của công an bên biển. Ra được đến hải phận quốc tế sau 3 ngày rời khỏi bãi đáp, từ một eo biển hoang vắng thuộc thị xã Vũng Tàu. Lúc bây giờ, thời tiết đang vào giữa tháng tư trời êm sóng lặng, mà bỗng nhiên biển cả hậm hực chuyển mình. Từng đám mây nặng nề đột nhiên phủ kín bầu trời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net